Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện Máu lạnh của tác giả Thiên Tường Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện 3 giờ chiều, ngoài trời tối đen, mây bao trùm, gió bắt đầu thổi tới, khiến con người ta cảm thấy xe lạnh. Trời sắp mưa, nhưng bà Lý vẫn đội vội cái nón định đi đâu đó. Trước khi đi, bà còn nói với chồng mình là ông Vũ. Ông ở nhà coi xếp đồ vô đi nghe. Tôi đi sang nhà bên kia, mua ít thóc về cho gà nó ăn. Cả ngày nay chẳng hiểu thế nào lại quên mất. Giàu phải đi mua nè Không chúng mà lăn ra chết đói thì khổ Đúng lúc ấy Ông Vũ từ trong bếp đi ra Tay dắt theo cái chiếc cuốc Bà Lý liền hỏi Ờ kìa Sắp mưa rồi ông còn dắt cuốc định đi đâu nữa Tôi ra phía sau Đào lại mấy cái rảnh nước Trời mà mưa to Không có thoát được nó tràn hết vô vườn nhà mình Đất nó cứ sình cả ra bẩn lắm." Nghe chồng nói vậy bà vợ thắc mắc Vì hôm trước đã thấy ông đào rồi Sao giờ lại còn làm tiếp Thếp vợ hỏi Ông Vũ tặc lưỡi Thì mưa đất bụng nó trôi xuống lấp cả lại Sáng dạo bận quá chưa có làm được đây Để tôi tranh thủ Và không lát mưa lại khổ Cả hai nói xong Cũng mỗi người chia nhau mỗi hướng Ông Vũ đi ra sau giường Và bắt đầu xới lại mấy cái rảnh nước Cho thông ra bên ngoài Như thế trời có mưa Nước cũng không tràn được vào bên trong giường nhà ông Vũ khá rộng Cả trước và sau Đều có hai con đường nhỏ Dùng làm đường đi của người dân trong xóm Ông cũng có rào xung quanh lại Bằng những cái cọc gỗ Và cây gỗ dài Trong lúc ông đang rào Trời càng lúc càng tối Sấm chớp bắt đầu đi đụng Sấm chớp liên tục Khiến ông phủ rùng vì sợ nếu không mai bị đánh trúng thì ông chết chắc. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng làm nốt vì còn một đoạn nữa mới khơi thông được hết phần sảnh nối ra cái mưa ngoài đường. Trời bắt đầu lất vất mưa và nhanh chóng gian kính bầu trời. Cần mưa kéo dài phải đến 2 giờ đồng hồ liên tục. Lúc này vào khoảng 5 giờ chiều, trời dù đã tạnh mưa nhưng cũng còn rất tối. Bà Lý đi mua lúa lúc này Mới có thể tranh thủ chạy về Trong nhà cửa vẫn mở Bên trong loáng thoáng bóng dáng của con bé Thoa Với bộ đồng phục học sinh trên người Đó là con gái ông Vũ Đang học lớp 9 Thoa về đi học về Thì cơn mưa cũng ngất Nó đang loay hoay dọn dẹp Bà Lý từ ngoài cổng đi vào Thấy con bà hỏi Con về rồi đó hả Có mắc mưa không con Không có mẹ Lúc nãy trời tạnh rồi con mới về Mà bố đi đâu rồi mẹ? Bà Lý thoáng ngạc nhiên Vì nghĩ chắc ông Vũ còn đang ở nhà Vì lúc ông đi còn ra sao để đào lại cái rãnh nước cơ mà Từ lúc con về là con không thấy bố đó Cả mẹ cũng không thấy nữa Con tưởng hai người cùng nhau đi đâu chứ Bà Lý lắc đầu Thoa thì ngạc nhiên lắm Xong nó mới kể Lúc về thấy cửa nhà còn mở Khiến bà Lý càng lấy làm ngạc nhiên Nghe con nói, bà thấy tình huống lúc con về hệt như lúc bà vừa đi. Không có gì thay đổi, chỉ có ông Vũ là đi đâu không biết. Ồ hay cái ông này lạ, không biết đi đâu mà lại không có đóng cửa nữa. Giờ nói bà Lý vừa tiếng về bên hông nhà, liếc ra sau giường. Bà còn đi hẳn ra xem, thì không thấy chồng đâu. Lo lắng, bà lại đi vào bếp kiểm tra. Cái cuốc ông Vũ đem theo ban nãy, không có ở đây. Bà hoảng hồn nghĩ rằng ông còn đang ở sau vườn. Một dự cảm không lành khiến bà Lý dội gọi thật to con gái để cùng với bà chạy ra sau vườn tìm ông Vũ. Hai mẹ con ra tới nơi nhìn khắp lượt mà vẫn chưa thấy chồng mình đâu. Cả cái cuốc cũng không thấy. Chỉ có đoạn rãnh nước mới được đào lại là còn nguyên dấu vết. Hơn nữa dưới rảnh nước bây giờ ngập nước đục ngầu. Hai mẹ con chạy khắp trong vườn. Miệng không ngừng gọi ông Vũ ơi, bố ơi Nhưng cả hai không nhận được câu trả lời nào Đáp lại là sự im ắng đến lo ngại Mấy nhà hàng xóm gần đó nghe ồn ào cũng ngó sang hóng chuyện Giọng của bà Lý càng lúc càng như muốn khóc Ông ơi ông đâu rồi, trời đất ơi chuyện gì vậy Thoa cũng gào khóc nức nở gọi tên của bố Hàng xóm kéo qua hỏi hang Thì bà Lý kể lại toàn bộ Chẳng ai nghĩ ra được ông Vũ đi đâu mà lại không về. Còn cả chi tiết cái cuốc, nó không có trong nhà, có nghĩa ông Vũ vẫn chưa trở vào trong. Thế nên chắc chắn ông vẫn chỉ còn ở đâu đó quanh đây thôi. Ngày hoặc một hồi, mấy người hàng xóm quyết định tìm ông Vũ dưới cái rảnh nước kia. Họ ước lượng miệng rảnh và cho rằng với thân hình của ông Vũ thì khả năng là vừa đủ. Thế là họ cử một người lao xuống tìm. Rất nhanh chóng, cái cuốc lập tức được tìm ra bên dưới dòng nước đục. Tiếp sau đó, chính xác là ông Vũ. Khi được tìm thấy, xác ông đã lạnh vì bị ngâm dưới nước ít nhất là hơn một giờ đồng hồ. Bởi vì cơn mưa bắt đầu từ khoảng hơn ba giờ và kéo dài đến tận hai tiếng. Nhìn thấy chồng được người ta vớt lên, bà Lý chịu không nổi, ngã quỷ... Miệng kêu lên vài tiếng chồng ơi, rồi lập tức bất tỉnh. Còn bé Thoa thì gạo khóc in ỏi, quỳ trước xác cha mình nức nở. Cái chết đột ngột của ông Vũ, làm xóm làng ai nấy cũng hoang mang. Không ai tin được, một người sáng nay còn đi làm khỏe mạnh, giờ đã nằm một chỗ thế này. Rồi người ta bắt đầu suy đoán về nguyên nhân cái chết của ông. Nhìn vào mọi thứ xung quanh, cả cái cốt sắt, có người liền đoán đây có khi nào ông ấy bị sát đánh không vậy? Ban nãy lúc sắp mưa xét to lắm, cầm cả cái cốt sắt ra đây mà đào mương, không chừng là bị xét nó đánh trúng thật rồi. Không đâu, nếu mà bị xét đánh thì trên người ắt hẳn phải có vết cháy xem chứ. Tôi từng nhìn thấy người bị sét đánh rồi, không có nguyên dạng như thế này đâu. Vậy không phải do xét đánh thì nguyên nhân tại sao ông Vũ lại chết ở đây trong cái rãnh nước đó? Do chính tay mình đào. Hồi sau nhìn kỹ cái xác ông Vũ, họ phát hiện ra trên đỉnh đầu của ông có một vết thương do bị vật cứng tác động. Sau khi công an tới, nguyên nhân cái chết lập tức được làm rõ. Ông Vũ bị ai đó đánh chết. Hùng khí chính là cái cán cuốc mà ông mang từ trong nhà ra. Có điều ai là kẻ gây án, vẫn còn là ẩn số. Nếu bình thường, người ta có thể dễ dàng tìm thấy dấu chết của hung thủ để lại. Nhưng lần này khó khăn hơn vì trời mưa lớn. Mọi dấu vết coi như bị xóa sổ hoàn toàn. Cộng thêm việc các phương tiện phục vụ điều tra bây giờ còn chưa đủ đáp ứng. Có thể nói người đã ra tay với ông Vũ gặp mai vì trời mưa hoặc là hắn đã chọn cơn mưa lớn để hại chết ông. Vậy thì kẻ nào căm hận ông Vũ đến mức như vậy? Câu trả lời như có mà như không. Nói thế là bởi Ông Vũ là người cọc cằn, gặp ai cũng có thể gây sự dẫn tới cãi nhau, thậm chí đã có lần đánh nhau. Vì thế, dân trong xóm cũng hạn chế giao tiếp với gia đình ông. Thời gian gần đây, tuy không còn gây gỗ nhiều như trước nữa, nhưng nói chung ông Vũ vẫn không được lòng ai. Chính vì người không ưa ông ở xóm này nhiều, nên thật khó có thể khoanh dùng được hung thủ. Vụ án xảy ra vào thời điểm trời mưa lớn, hầu như nhà ai cũng đóng cửa kính. Chỉ có một chi tiết để phía công an có thể kết luận được điểm này Khi vài người kể Mình nghe có tiếng cãi cọ phát ra từ phía bên nhà ông Vũ Trong lúc trời đang mưa lớn Đây chính là manh mối hiếm hoi Có điều chẳng ai biết Người cãi nhau với ông Vũ là ai cả Vì bị tiếng mưa lớn ác gần như hoàn toàn Chỉ biết đó là giọng của đàn ông Họ còn bảo lúc đó trời mưa lớn Với lại chuyện ông Vũ cãi cọ với người khác Dốn dĩ rất bình thường Cũng không ai dám nghĩ Lại có án mạng xảy ra Nên tật lưỡi không quan tâm Thế là cái chết của ông Vũ rơi vào trong bế tắc Xác sau khi khám nghiệm xong Cũng được trả về cho gia đình an tán Ngày diễn ra đám tang Mẹ con bà Lý thay nhau khóc dân trong xóm Dù không ưa Nhưng vẫn thấy tội nghiệp cho hai mẹ con Vì ông Vũ chết oan ổn quá Họ chỉ mong kẻ gây án sống ngày bị lôi ra ánh sáng, trả lại công bằng cho người bị hại. Dạo đêm sau khi ông vỗ được dùng, bà Lý vì quá đau buồn nên không ngủ được. Bà nằm bên cạnh con gái, cứ đặt tay lên trán suy nghĩ xem ai là người hại chết chồng mình. Những dòng suy nghĩ dẫn dơ của bà bị cắt ngang, khi nghe sau giường đột ngột có tiếng đào bới. Phải mất một lúc, bà Lý mới nhận ra âm thanh này. Nó ở ngay sau giường nhà bà. Chột dạ ngồi dậy, thấy con gái vẫn đang ngủ. Bà Lý lặng lặng rời khỏi giường, đi xem có chuyện gì. Cầm theo cái đèn pin, bà đi vòng ra sau nhà, rọi đèn khắp nơi. Thình lình một hình ảnh ma quái, khiến bà giật mình, đánh rơi cả cây đèn xuống. Phía xa, đúng cái nơi tìm thấy xác ông Vũ lúc trước, có một cái bóng đang cầm cuốc. Liên tục bổ xuống dưới đất Bà Lý bất giác kêu lịch Ai đây Chội cúi xuống nhặt lại cái đèn Rồi tiếp tục chiếu ánh sáng về phía đó Có điều Bóng người kia không còn ở đấy nữa Một cơn gió khẽ lướt qua Thóc vào người khiến bà Lý ấn lạnh Cộng thêm hình ảnh đáng sợ vừa rồi Khiến cho tim bà đập mạnh hơn Không dám đứng nhìn thêm nữa Bà Lý vội quay lưng đi vào nhà, đóng cửa chốt thật chặt, rồi thở dốc. Bà cố gắng định thần lại và suy nghĩ xem bóng người mình vừa nhìn thấy là ai. Nhưng bà có cảm giác nhìn rất quen, có điều chưa hình dung ra được. Nghĩ ngợi bà lại đoán kẻ mình vừa thấy là trộm. Xong tự lắc đầu vì tên trộm nào lén vào giường nhà bà mà lại đào đất ẩm ẩm như vậy. Và rồi một ý nghĩ lé lên trong đầu. Có khi nào chính kẻ đó đã sát hại chồng mình hay không? Không kịp suy nghĩ, bà mở cửa rồi chạy thẳng ra sau. Nhưng cả khu giường không hề có ai. Thậm chí ở vị trí bà tưởng đã bị đào xới, giờ trong nguyên diện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơi lạnh từ ngoài truyền vào khiến bà Lý cảm thấy điềm chẳng lạnh. Có gì đó nguy hiểm đang ở quanh đây. Thậm chí là rất gần Một cái chạm vào dây khiến bà la toán à, Trời ơi ai vậy Quay lại nhìn Thì người vừa xuất hiện là Thoa Bà Lý thở phào à, Con làm mẹ hết cả hồn à Sao con không ngủ mà lại ra ngoài này Thoa đáp Nó nói ngủ dậy không thấy mẹ đâu Cho nên thấy sợ bèn đi tìm bà Lúc hai mẹ con đi vào Bà Lý vẫn không nhìn được Khẽ quay đầu Nhìn về chỗ cái rảnh nước Nơi tìm thấy xác chồng mình hôm trước Tuy không có gì Nhưng nó vẫn mang tới một cảm giác ấn lạnh Và tê bút Một vài ngày sau Không còn chuyện tương tự xảy ra nữa Bà Lý cũng không còn băn khoăn Về sự việc đêm hôm trước Chồng mất Tuy rất đau buồn Nhưng bà vẫn phải mau chống gượng dậy Để làm lụng kiếm tiền cho Thoa ăn học Chiếc cuốc hôm chồng bà mang theo Và bị chết Công an đã giữ lại để điều tra thêm Trong nhà còn một cái khác Hôm ấy bà Lý đem nó theo để đi làm Chiều về thì đặt lại ở chỗ cũ Đêm đến đang ngủ Bà giật mình tỉnh lại Khi nghe dưới bếp nhà mình có tiếng lục đục. Chẳng biết nó là tiếng gì Nhưng như thể đồ đạc bên dưới đó Đang bị di chuyển qua lại Bà Lý cảm thấy sợ hãi Vì trong nhà chỉ có hai mẹ con Thân là phụ nữ, nếu có trộm lẻn vào, bà chẳng biết phải làm sao. Để tránh nguy hiểm, bà chỉ còn cách nằm im, coi như không nghe thấy gì, chờ cho đến sáng. Nhưng rồi tiếng đầu đất ở sau nhà lần nữa xuất hiện, bà chợt nhớ đến cái cuốc còn lại ở trong nhà mình, rồi cả cái âm thanh ban nảy. Đúng rồi, bà nhớ lúc chiều khi cất cái cuốc vào đó, còn để thêm một vài thứ khác ở đằng trước. Nếu muốn lấy nó ra thì phải di chuyển những thứ kia ra chỗ khác. Những âm thanh nghe thấy bàn nảy chính là việc xây dịch này. Nghĩ tới đó, bà Lý ấn lạnh. Không lẽ có người lẻn vào nhà bà chỉ để lấy cây cốt rồi đi ra sau giường đạo đất hay sao? Quá vô lý, thế nên bà nghĩ đến một người khác. Đó là chồng mình. Ông Vũ khi còn sống thường hay đào bới ở sau giường đủ các việc khác nhau. Và cái tiếng đào kéo dài từ phía này sang phía khác mà bà đang nghe. Chính là tiếng ông Vũ vẫn hay đào cái rảnh thoát nước mỗi lúc trời sắp mưa. Cái cảm giác này rất giống, không sai vào đâu được. Quả nhiên ngay sau khi tiếng lập bập kết thúc, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rất lớn, tiếng mưa như thể xoa dịu tất cả những nỗi sợ hãi của con người. Rồi bà nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết Sáng ra ngủ dậy Bà còn quên mất chuyện mình gặp tối qua Chỉ biết là mình đã như quên điều gì đó Nên cái mặt cứ đờ đẫn Đến khi Thoa đi học Bà thay đồ xuống bếp lấy đồ rồi đi làm Thì mới rực nhớ ra toàn bộ Thứ khiến bà nhớ ra những chuyện đó Chính là cây cuốc mình vẫn hay dùng ngay khi nhìn thấy nó Bà Lý lập tức ấn lạnh, nhớ đến việc giống như ông Vũ đã hiện về lấy nó đi đào rảnh ở sau giường. Bản thân bà là phụ nữ, vốn sợ ma. Thì dù đó là chồng bà đi chăng nữa, cũng khiến bà không khỏi trùng mình. Bà Lý thực sự tin rằng, ông Vũ đã về, làm việc mà ông thường làm mỗi khi trời sắp mưa. Tuy nhiên nhìn cái lưỡi cuốt sạch sẽ, không dính một chút đất bụng nào, thì bà lại hơi ngờ ngỡ, để chắc ăn. Bà chạy ra sau vườn kiểm tra Quả nhiên mấy cái rảnh chưa hề được khơi thông trở lại Sau khi bị đất ổn ứ Nước mưa đêm qua tràn vào trong Động thành từng dũng lớn Không cảnh ấy Khiến người phụ nữ càng thêm quan mang Chẳng biết điều gì là thật Điều gì là giả Có thể chuyện bà nghĩ chồng về làm những chuyện đó Chỉ là do tưởng tượng Hay bà mơ thấy thôi Nhưng còn việc đêm qua trời mưa thì sao Rõ ràng là lúc đêm mới có một trận mưa lớn. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp? Quay trở vào với bộn bề những nỗi thắc mắc, bà Lý dội tới bàn thờ thấp hương cho chồng, khấn vài câu, mong ông phù hộ cho hai mẹ con mau chóng tìm được kẻ đã hại mình. Khấn xong, ngay khi vừa cắm nhang vào trong lư, bà Lý một lần nữa thoát tim. Khi lửa bụng cháy, thấy thế bà dội giả tìm cách dập lửa, Lửa ngừng cháy nhưng bà Lý chưa hết lo sợ, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập mạnh. Nghĩ tới việc chồng mình chết oan, bà lại hòa lên khóc nức nở. Dù với người ngoài ông Vũ có đáng ghét, nhưng với bà già thoa, ông vẫn là một người chồng, một người cha tốt, luôn muốn đem lại những điều tốt nhất cho gia đình mình. Và người đàn ông ấy đã bị người ta tước đi mạng sống chỉ sau một cơn mưa nặng hạt, không một dấu vết, không có một nghi can nào cụ thể. Bất kỳ ai ở trong cái xóm này Hay ở một vài nơi lân cận Đều có thể là kẻ đã giết hại ông Vì mấy chục năm sống ở đây Ông Vũ đã gây hấn với không ít người Từ những lý do nhỏ nhặt nhất Bà Lý có khuyên nhưng ông không nghe Ông còn bảo là do chúng nó mất dạy trước Ông không thể nhịn được Giờ đây sau khi ông chết đi Trong nhà bà Lý bắt đầu xảy ra những chuyện quái gì Trưa hôm ấy Thoa đi học về Đêm qua mới mưa to như vậy Mà ban ngày trời lại nắng gắt, khiến con bé đi bộ về đến nhà thì đầu óc gần như choán dáng, mắt nhòe đi mặc dù đầu vẫn đội mũ. Con bé định đi vào trong nhà, nhưng liền đứng hận lại khi thấy cửa mở. Bên trong nhà có một bóng người vừa quất sau khung cửa. Suy nghĩ ban đầu thì có thể đó là bà Lý. Nhưng không hiểu sao, cái bóng ấy khiến Thoa sởn da gà, không dám đi vào trong sân. Nhìn kỹ, Thoa còn đang rung rẩy. Chẳng hiểu gì lý do gì, Thoa mới đi lệch sang một bên, nhìn xem bên trong đó có ai không. Mẹ ơi, là mẹ phải không ạ? Bà Lý đang ở trong nhà, bà đang nấu cơm cúng cho ông Vũ. Nghe giọng con gái, bà chạy lên, thấy Thoa đứng ở ngoài không dám vào, bà hỏi. Con về rồi hả, sao không vào nhà đi kéo nắng? Nhìn thấy mẹ mình, Thoa mới an tâm đi vào trong, nhưng vẫn ngó nghiêng như tìm cái gì đó. Rồi bất ngờ nó hỏi một câu. Trong nhà có ai nữa không mẹ? Còn hỏi ai? Nhà giờ chỉ còn có hai mẹ con mình thôi chứ có ai đâu. Ờ, vâng. Con cứ tưởng nhà mình đang có khách. Ờ, thì sáng nay mẹ định đi làm. Nhưng mà có mấy người quen của bố con đến thăm nên mẹ ở nhà luôn. Nhưng họ cũng dậy hết rồi. Thôi con vào thay đồ đi. Nỉ ngơi một chút rồi mẹ tấp hương cho bố. Xong hai mẹ con mình ăn cơm. Thoa gật đầu đi vào trong nhà, nó đứng đó không tập trung thay đồ, mà cứ suy nghĩ về cái dáng người lúc nãy. Thoa cố gắng cho rằng đó là dáng của mẹ, nhưng mà vẫn cứ thấy không đúng. Tuy nhiên chẳng phải bà Lý đã nói trong nhà không còn ai khác sao? Vậy thì cái bóng đó, nếu không phải mẹ, thì là ai? nghĩ đến đây, Thoa rụng mình, nó nghĩ trong nhà này hiện tại không chỉ có hai mẹ con. Đến chiều, sau khi đi sinh hoạt ở trường về, Thòa lại thấy cái bóng đó. Còn bé cảm giác như thể người này đã đứng sẵn để đợi mình. Chỉ chờ nó nhìn vào là lập tức biến mất. Cảm giác sợ hãi khiến Thòa bất an trong lòng. Cuối cùng không nhìn được, nó kể cho bà Lý nghe. Nghe xong bà cũng hoang mang lắm. Thòa méo máu sợ hãi mà nói. Mẹ ơi, hình như trong nhà mình có... Còn... Có, có có cái gì đó phải không mẹ Bà Lý cố gắng trấn an con Nhưng chính bà cũng cảm thấy trong nhà mình Không hề bình thường Kể từ sau khi ông Vũ mất Rồi bà tự an ủi mình rằng Người mới mất Linh hồn vẫn dưng dấn ở trong nhà Thế nên gia đình mới làm cơm cúng Trong vòng 49 ngày Nghĩ vậy bà Lý nói với con Con đừng có sợ Có lẽ đó là bố của con đấy Bố thương hai mẹ con mình Nên vẫn ở trong nhà. Bố chưa muốn đi. Thật hả mẹ? Ừ, nếu vậy thì con không sợ nữa. Thế rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Khi đang ôm con, bà Lý còn cảm giác có một lần hơi lạnh vừa lướt sau lưng mình. Miệng vừa bảo con đừng sợ, nhưng bà lại bị chuyện này khiến cho sợ gầy ốc. Thoa cũng cảm nhận được biến chuyển trên cơ thể của mẹ. Xong bà Lý cũng tự trấn an. Nghĩ rằng đó là ông Vũ Ông đang ở đây Bên cạnh hai mẹ con Nên lầm rầm khấn Đến đêm hai mẹ con đang ngủ Thoa bất ngờ ngồi bật dậy Tự chụp hai tay vào trong cổ Miệng kêu lớn Mẹ ơi cứu con dây Cứu con dây Bà Lý tỉnh giấc trong sự quảng hút Vừa mở mắt ra Bà thấy con mình đang tự bóp cổ Nên gạo lên à, Thoa con làm sao vậy Mà bỏ tay ra Con định làm cái gì thế bà lý vừa la lớn vừa cố kéo tay con ra nhưng lực bóp của thoa cực mạnh khiến bà không tài nào gỡ ra được mắt của nó cứ trợn ngược miệng kêu lên ăn ẳng bà lý kêu gào thống thiết cũng may thoa bình tĩnh tự thả tay mình ra khỏi cổ con bé thở hồng hộc bà lý lúc này cũng đã vã hết mồ hôi nhìn con gái bằng cặp mắt kinh hãi tột cùng miệng lắp ba lắp bắp thoa con vừa làm cái gì vậy Con dọa mẹ sợ chết rồi đây này Sau khi tự bóp cổ mình Chưa thể đáp lại Mà vẫn cố thở Đến khi tỉnh táo hơn Nó lại ôm chầm mẹ mà gào khóc Mẹ ơi Con sợ quá Bố muốn giết con Là bố giết con đó Con nói cái gì vậy Thoa Sao bố lại muốn giết con chứ Kể mẹ nghe xem Có chuyện gì Bố còn chết rồi cơ mà Con không biết nữa Con mở mắt ra con thấy bố đứng ở cuối giường Con còn chưa kịp hỏi Bố đã lao vào bóp cổ con Con sợ lắm mẹ ơi Không có chuyện đó đâu con Chắc do con nằm mơ đó Miệng ăn ủi con làm vậy Nhưng bản thân bà đang rất khiếp đảm Dịp vừa rồi thấy con gái tự dùng tay bóp cổ mình Đến mức mắt đã trợn ngực Tưởng chừng đến chết mới chịu buông Giờ bà bảo Thoa nằm mơ Thì thật quá vô lý nhưng bà còn cách nào khác ngoài nói bằng cách đó. Ánh mắt của Thoa vẫn cực kỳ ngây dại, lắc đầu khẳng định là ông phủ muốn giết mình. Bà Lý bật khóc. Thoa, con không được nói như vậy. Bố là người thương con nhất, sao còn có thể nói bố muốn hại con chứ? Là do con nằm mơ thôi. Đừng có nói năng linh tinh. Bố mất rồi cũng không nhớ sao? Thoa nghe mẹ nói vậy cô chịu im không gào nữa, nhưng vẫn khóc nấc từng tiếng, người run cầm cập. đợi con bình tĩnh hơn, bà Lý mới dám ra ngoài, thắp nén hương cho chồng. bà vừa khấn vừa rơi nước mắt. ông ơi, ông sống khôn thác thiên, phụ hộ cho hai mẹ con tôi, cứ như thế này, hai mẹ con tôi không không có sống nổi. chuyện gì đã xảy ra vậy? ông nói cho tôi biết đi. Thoa cũng đi ra đứng bên cạnh mẹ Nó không sợ hãi nữa Hai mẹ con đứng cạnh nhau Nhìn di ảnh của bố Nước mắt chảy thành dòng Trời cuối cùng cũng sáng Thoa ăn sáng rồi tiếp tục đi học Còn bà Thoa ở nhà làm việc lặt vặt Khi lọ mọ ở dưới bếp Mỗi lần nhìn thấy cái cuốc Bà lại nhớ đến cái chết của chồng Dịu vật tương tự Đã tước đi sinh mạng của ông Khiến bà đau lòng không làm gì được Rồi cầm nó đem ra đặt ở sau hồi đến khi lo xong việc trong nhà bà mới cần đến cây cuốc để đem ra rảy mấy đám cỏ trước cổng nhưng khi ra sau lại không thấy cây cuốc ấy đâu bà Lý đứng rung chân mặt lập tức toát mồ hôi vì chuyện này rõ ràng ban nãy bà đã để nó ở đây. Vậy mà bây giờ nó đi đâu không chút dấu chết Bà nghĩ chẳng lẽ lại có ai vào đây để lấy cây cuốc đó Tự hỏi rồi lại tự lắc đầu Giỏi giả chạy đi tìm Bà phát hoảng khi cây cuốc nằm ngay dưới phần rảnh nước Nơi ông Vũ đã bị hại chết Cái rảnh đã bị đất theo nước mưa ủng về Chất lên cao gần tới bên trên Thấy cây cuốc nằm ở đó Bà cứ đứng chôn chân Nhìn chầm chầm trong sự e sợ và bất an. Hôm qua mới khấn ông Vũ, hãy nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ xuất hiện chuyện như vậy, bà Lý phần vui mừng, phần sợ hãi. Đắng đo mãi rồi quyết định cầm lấy nó, đào xung quanh phần đất bên dưới rảnh nước thử xem sao. Nhưng bà đào mãi cũng chẳng thấy có gì khác. Thất vọng, bà bỏ vào trong làm việc khác. Bà không hề hay, bên dưới cái rảnh mình vừa đào. Có một dòng nước đỏ như máu bắt đầu rỉ ra từ một cái lỗ nhỏ. Lát sau lại từ từ ngắm xuống dưới. 12 giờ trưa mặt trời lên đỉnh đầu. Thoa đi học vẫn chưa về. Bà Lý hất hải chạy lên đến tận trường để tìm con. Thì được báo lại là học sinh đều đã về hết. Thế rồi bà lại dòng qua nhạc bạn của Thoa. Được biết con của mình cũng đã về nhà. Nhưng tại sao vẫn không thấy nó? Linh cảm bất an khiến bà Lý liên tục ấn lạnh ở hai bên vai. Bà dội chạy về nhà xem con đã về chưa, nhưng vẫn không thấy Thoa đâu. Đến khi vòng sang bên hông nhà, bà tá hỏa khi thấy cái cặp sách của nó rơi ở đây. Tìm thấy chiếc cặp sách, bà ngoảnh nhìn ra sau giường rồi lao đi như người mất hồn. Dạ rồi, bà hét lên thất thanh khi thấy Thoa nằm chết ở bên dưới cái rảnh mà chính tay bà mới đậu lúc sáng. Bà dội nhảy xuống dưới. Đưa con của mình lên Sự quảng loạn khiến bà lúng túng mãi Mới đưa Thoa lên được Nhưng quảng loạn khiến cho bà nhìn lầm Rất may Thoa chưa chết Nó vẫn còn thở Chỉ là mắt cứ nhắm nghiền Gọi không chịu mở ra Mấy người ở gần nhà cũng vừa lao đến Thấy bà ôm con gào khóc Nhìn sự tái nhợt của Thoa Một bà cụ liền bảo mau đưa con bé vào nhà đi Nấu nước gần tắm rửa cho nó Mau lên Bà Lý như bị điều khiển, làm theo răm rắp. Quả nhiên sau khi được mẹ tắm rửa cho bằng nước gừng, con bé mở mắt lờ đờ tỉnh lại. Bà Lý bật khóc ôm con mà nghẹn ngào. mày quá thần Phật ơi, con tôi không sao rồi. Thoa ơi, con có biết mẹ sợ thế nào không hả? À, con đang ở đâu vậy mẹ? Bà Lý vừa thở, vừa kể lại cho con nghe chuyện vừa rồi. Bà còn hỏi sao Thoa lại nằm ngất ở đó. Khi tìm thấy còn tưởng con đã chết rồi Phải đến khi tỉnh táo hơn Thòa mới nhớ rồi kể lại cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện Thòa nói khi đi học về Dụp vào trong sân Thì nó thấy bà Lý đứng bên hông nhà Dậy cánh tay gọi mình lại đó Con bé thấy lạ Nhưng nghĩ đó là mẹ mình Nên cũng đi theo Đến bên hông cái cặp khiến nó thấy khó chịu Nên tháo ra rồi bỏ đó Tiếp tục đi theo mẹ Thòa cũng không biết Bà Lý khi ấy muốn dẫn mình đi đâu Cả hai mò ra tới ngay cái rảnh nước Nơi ông Vũ bị hại chết Thì Thoa không còn nhớ được gì nữa Bà Lý nghe con gái kể xong lắc đầu phủ nhận Làm gì có chuyện đó Mẹ ở trong nhà đổi con mãi không thấy Mẹ còn lên tận trường Hoặc cả nhà bạn con để tìm Làm gì có chuyện Mẹ dẫn con ra sau đó Thoa vẫn khẳng định Bản thân đã trải qua chuyện ấy Người gọi nó đi theo đúng là bà Lý Chứ nếu là người khác Chắc chắn thoa đầu dễ dàng nghe lời Cuộc đối đáp của hai mẹ con Làm vài người có mặt Bắt đầu bàn tán Có người nhìn bà Lý rồi khẽ thì thầm Này Có khi nào chồng bà ấy mất rồi Bà ấy quá điên muốn hại cả con mình không chứ Còn bé nó nói bà ấy dẫn nó ra phía sau Có khi nào bà ta muốn giết con mình Rồi giá dạo như thế không Nhiều người không tin chuyện ma quỷ Sau đó cũng tin theo lời này Và nhìn bà Lý bằng ánh mắt khác Họ cho rằng bà đã quá điên Sau khi chồng mất Vì con bé Thoa kể rõ ràng Là mẹ nó gọi ra ngoài cái rảnh Vậy mà bà bảo mình không làm Thậm chí có người ác ý Còn dựa theo lời này mà đoán Có khi ông Vũ Cũng do chính tay bà Lý hại chết Nhưng khi một người khác Nhắc lại chuyện hôm đó Bà Lý đi mua lúa Và ở lại bên nhà kia trú mưa Đến khi Tạnh mới về Thì những lời bàn tán ấy mới tạm dừng. Thoa đã tỉnh lại, thấy mọi chuyện cũng ổn hơn, mọi người tản nhau ra về. Hai mẹ con cũng thoải mái vì vốn xưa nay trong nhà, ít khi đông người như vậy. Có điều cái chuyện kỳ dị vừa rồi, khiến cho cả hai mẹ con họ băng khoăn mãi. Thoa nhớ việc xảy ra lần trước nên quảng sợ nói. Mẹ ơi, có khi nào bố lại muốn giết con không mẹ? Bố chết rồi, bố hiện ra cho con thấy. Nhưng giả làm mẹ để dụ con đi thì sao? Bà Lý nghe con gái nói vậy thì gạt đi Nhưng bất giác trong suy nghĩ bà đặt ra câu hỏi Có khi nào thực sự ông Vũ đang muốn bắt con mình đi không? Ông Vũ khi còn sống rất yêu thương con Chẳng lẽ ông ta lại làm như thế? Bà liền chạy ra ngoài thấp hương vang sinh Ông ơi tôi xin ông đó Con bé là con của ông mà Sao ông lại muốn làm hại nó chứ? Ông mất rồi sao không phù hộ cho mẹ con tôi Mà lại làm như vậy hả ông Buổi chiều hôm đó Trời đang nắng ấm Thì lại tiếp tục âm u mày đèn kéo tới cuộn cuộn Không gian tối sầm như lúc ban đêm Chỉ rất nhanh sau đó Cơn mưa bắt đầu nặng hạt Nước mưa rơi xối xả trên những mái nhà Hai mẹ con bà Lý ở bên trong Cửa nẻo đóng kính Vì sợ mưa tạc vào Cả hai đang ngồi thì Thoa đột nhiên lên tiếng Mẹ, mẹ có nghe thấy cái gì không? Bà Lý quay sang ngạc nhiên hỏi lại Vì bên ngoài tiếng mưa rất to Ngay trên đỉnh đầu Âm thanh lại càng dữ dội hơn Bà hỏi thì Thoa nói Mình nghe thấy tiếng như ai đó đang đào bới ở sau giường Bà Lý lạnh người Khẽ lắng tay nghe Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả Rồi dội trấn an bảo Chắc là con gái nghe nhầm thôi Thoa cũng nghe theo Nhìn trong ốc cứ ông lên tiếng bùm bùm ở sau giường lẫn trong tiếng mưa rơi không thể nhịn nổi nó áp sát vào dắp nhà dòm qua khe hở để nhìn ra sau hiện lên trước mắt con bé một màn mưa trắng xóa cùng với đó là ánh chớp giật liên hồi ánh mắt của nó dần dần mở căng mặt tái đi ngay khi thấy thấp thoáng sau giường nhà có một bóng người quả thực sau giường đang có người nào đó Chỉ khác với suy nghĩ ban đầu rằng người đó đang đào bới đất. Nhưng không, Thoa thấy người này đứng yên, không biết là đang hướng mặt về phía nào vì mưa quá dày đặc. Người đó không nhúc nhích, nhưng tiếng cuốc vẫn gian lên trong đỉnh đầu của Thoa. Khiến nó sợ hãi, bất an tột độ đến mức á khẩu, toàn thân cứng đờ Đột nhiên từ sâu lưng, tiếng của bà Lý gian lên làm con bé giật mình. Còn đang làm cái gì thế? Thòa quay mặt lại, sắc mặt tái mét vì tiếng nói bất ngờ của mẹ. Nó bảo không có gì rồi lại dội nhòm qua khe hở. Bóng người kia đã không còn ở đó khiến Thòa có chút bối rối. Bà lý thấy hành động lạ của con, bà hỏi. Con sao thế? Con nhìn cái gì ngoài đó vậy? Bà biết con mình đang cố nhòm qua khe hở để nhìn cái gì. Thòa không giấu nữa, nó nói. Có ai đó ở sau giường nhà mình đó mẹ Ờ đâu để mẹ xem Màu chống áp mặt vào dách nhà Nhìn qua khe hở Bà Lý tìm nhưng không thấy ai cả Con bé nói với mẹ nó trong mưa Nó thấy nơi rảnh nước Xuất hiện một bóng người Chưa cần biết đó là ma hay người Chỉ cần nghe trong giường nhà mình Xuất hiện bóng người thôi Bà Lý cũng đủ sợ rồi Vì giờ chỉ còn hai mẹ con Toàn là đàn bà con gái Lỡ kẻ gian đột nhập Bà biết làm thế nào Cách duy nhất có lẽ là bỏ chạy và hô hoán hàng xóm Có điều giờ kẻ đó đã không còn ở đây Kiểm tra lại một lần nữa Vẫn không thấy Bà lý cho rằng có lẽ con bé nhà mình nhìn lầm Vì bà tìm nãy giờ nào có ai đâu Thòa không đáp Vì không biết nói như thế nào Ban ngày đã sợ như vậy Đến đêm lại càng sợ hơn Bà Lý tuy đã cẩn thận Đóng hết tất cả mọi cửa nẻo trong nhà Nhưng vẫn không tài nào ngủ được Vì sợ nhà bị đột nhập Trong trường hợp đó là người Có lẽ hai mẹ con còn có phương án bỏ chạy Nhưng nếu là ma thì sao Bà Lý suy nghĩ rồi tự sợ Bà định đêm nay sẽ cố thức Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con bà Nhưng dù cho không nằm Mà chỉ ngồi trên giường Bà vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay Đến khi tỉnh lại Bà thấy mình đang ở tư thế nằm Nên bà giật mình dội dàng ngồi dậy Quảng hút Bà không thấy Thoa đâu Toàn hét lên thì dẫn ra Thoa đang đứng áp mặt bên giách nhà nhòm qua khe hở nhìn gì đó Bà Lý Hải Hùng hỏi xem rốt cuộc Thoa đã thấy gì Thì nói kể Con đang ngủ thì nghe tiếng chân đi phía sau Vậy thế mẹ ngủ say Nên con lại xem thử Con thấy sau giường có cái bóng trắng giống của một người nào đó mà con không biết là ai. Người ấy cứ đi qua đi lại ở chỗ cái bộ cái chỗ bố mất á mẹ. Người người đó làm gì ở trong vườn nhà mình chứ? Thoa lắc đầu, người của nó cũng đang rung lên bần bật. Một cô bé lớp 9, đầu óc còn non nớt, không khỏi khiến cho nó nghĩ đến người mình nhìn thấy là ma. Nó rụt rè, rồi lấy hết dũng khí nói ra với mẹ. Đó không phải là người sống. Bởi con bé thấy kẻ đó lướt trên mặt đất. Nếu là người sống, thì sao lại di chuyển như vậy được? Chân tay bà Lý gần như rung rẩy đến mất kiểm soát. Bà thử tiến lại, bảo con dịch sang một bên để mình tự nhìn. Dù trước đó thoa bảo người đó đã biến mất. Vừa dòm qua khe hở, bà đã rụt người lại kêu thét lên. À, ôi trời đất ơi, C ai ở ngoài đó vậy? À, mẹ, mẹ cũng thấy hả? Mẹ, mẹ nhìn thấy có cái bóng trắng. Là là một bóng người, là là ai mới được chứ? Hai mẹ con lùi lên trên giường, ôm lấy nhau mà run rẩy. Bà Lý còn cẩn thận chạy tới kiểm tra thật kỹ, xem cửa phòng đã chốt chặt chưa. Sau đó quay lại cùng con. Cả hai ngồi im tại chỗ, mắt hướng về phía sau giường nhà mình, tấm vách ngăn khiến cả hai không biết đằng sau lúc này có cái gì đó. Và kẻ nào đó đã đi chưa Mãi không thấy có gì xảy ra Bà Lý phần nào bớt đi nỗi sợ Rồi tiến tới xem tình hình Có lẽ hắn đã bỏ đi Bà nghĩ vậy Và trấn an con Hai mẹ con tiếp tục nằm xuống Cố gắng nghỉ ngơi đợi trời sáng Dù bản thân nói Thứ mình nhìn thấy là người nào đó Nhưng trong sâu thẳm Bà biết đó không phải người Bà chợt nghĩ Liệu đó có phải là chồng mình Nhưng sao ông ấy có thể làm như vậy với mẹ con của bà Không cần biết thế nào Bà Lý định bụng ngay sáng mai Sẽ đi nhờ một cô đồng tới giúp đỡ Đó là cô đồng Chiên Một người khá cao tay ở vùng này Trời vừa sáng bà vội sang nhà cô đồng để xin cậy nhờ Vừa bước vào nhìn qua sắc mặt Cô đồng đã biết bà đang bị phong ma theo ám Cô đồng Chiên đồng ý đi cùng Về tới nhà còn chưa bước vào trong sân cô đồng đã nhíu mày nói. trời ơi, sao người bé mất mà trong nhà quán khí lại nặng như thế này. nghe cô đồng nói, mặt mày bà lý tái mét. hai chữ oán khí đã thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng của những sự việc đã và đang diễn ra. đúng vậy, chính bản thân bà lý sau khi nhìn quanh cũng thấy khuôn viên trong nhà của mình mang một màu u ám, rợn rợn lạnh sống lưng. căn nhà thường xuyên có người ở, vậy mà giờ trong cứ như bỏ hoang lâu năm khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ ngột ngạt, bức bối trong người. Vâng thưa cô, chồng giả tôi mới mất, lại bị người ta hại chết nữa. đến giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai. Tôi đang lo ông ấy chết quang không siêu thoát được, nên mới hiện về như thế. Trầm sự nhờ cô giúp đỡ mẹ con tôi, ơn này hai mẹ con xin được cảm tạ. Không đúng, dù là có chết quang, nhưng mà mới mất chưa có lâu. Quán khí không thể tích tụ dày đặc như vậy được. Tôi đã giúp rất nhiều trường hợp này. Nhưng chưa hề có ai tỏa ra một làn sát khí lớn đến mức đó. Phải chăng trong nhà bà còn có người khác bị chết quang mà không biết? À, không, dạ tuổi trước vợ, ông bà mất đều là do tuổi cao sức yếu. Những người khác thì cũng do bệnh tật. Làm gì có ai chết quang như cô nói? Có đây. Quán khí này chắc chắn phải tích tụ ở đây từ rất lâu rồi. Tuyệt đối không phải đến từ người mới qua đời đâu. Đó là lý do vì sao hai mẹ con bị ma quỷ hiện ra ám ảnh Cũng là cho thấy người hiện ra hù dọa hai người Không phải là ông ấy Câu nói của cô đồng Khiến bà Lý đứng không vững Hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết Không cần bà phải gian sinh Cô đồng một khi đã qua đây Thì chắc chắn sẽ giúp Ngày buổi trưa hôm đó Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu Cô làm lễ gọi hồn cho ông Vũ về Để hỏi xem sự tình rốt cuộc là như thế nào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 Thoa đột nhiên ngồi thẳng đứng Khiến bà Lý sợ xanh mặt Thêm phần lo lắng Cô đồng ra hiệu bình tĩnh rồi cất tiếng Cho ta hỏi Dòng mới nhập vào người cô bé này Có phải người mà chúng ta muốn gặp không Thoa gợt đầu Cô đồng lại tiếp Được rồi Ta và vợ ông có một vài lời muốn nói Ông hãy nói những gì mà mình biết đi có được không Ông ơi Là ông thật hả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 Nên không biết ai giết mình cả Bà Lý ngơ ngát Sau đó hỏi về việc tiếng cãi cự với ai đó Mà hàng xóm nghe Thì bất ngờ ông Vũ lại bảo là không có chuyện đó Cô độc nhíu mày Cảm thấy ngài có điều không đúng Cô nói thật to Không phải Người nhất định không phải là người chúng ta muốn gặp Người là ai Sao lại giàu được đây Chẳng lẽ người không bị các dị tiền nhân trong nhà này cán lại Nói mau Có vẻ như dòng mà đăng nhập vào người con bé Thoa Biết mình đã bị lộ Nó cười lên canh khách Rồi nhìn bà Lý mà nói <cười> Nó phải chết Nó phải chết Câu nói khiến cả hai lạnh người Bà Lý dường như muốn ngừng tim tại chỗ Không biết ai đăng nhập vào người Thoa Nhưng nó liền đứng phát dậy Lao tới ban thợ của ông Vũ mà phá vách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 Nó chưa chịu dừng lại đâu, phải biết cái dòng đó là ai thì mới có cách giải quyết được. Nhưng làm sao mà biết được chứ, tôi chẳng có ấn tượng gì về chuyện trong nhà mình. Có người khác chết quan Nói vậy thôi chứ bà Lý hiểu rõ, kẻ có hiềm khích với ông Vũ đâu có ích. Vì cái tính nóng nảy của ông xưa giờ, nhưng họ đều là người sống. Bà cố thử nghĩ xem có ai đã mất, nhưng cũng không có, hoặc là có mà bà không nghĩ ra.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 Thoa một lần nữa nhộm qua khe hở, nhìn ra phía sau giường rồi quay lại nói với mẹ. Mẹ ơi, con con lại thấy ai đó sau giường nhà mình đó? Bà Lý sợ xanh mặt, bảo con về giường nằm, không nên để ý. Hai mẹ con ôm nhau cố gắng mặc kệ mọi thứ. Một lát sau khi đang mơ mà ngủ, Thoa thình lình mở mắt ra khi nghe tiếng mẹ gọi ở bên ngoài. Thoa nhớ đến lời cô đồng dặn. Rằng có ai gọi cũng không được trả lời Cũng không được mở cửa Nhưng giọng nói vừa nghe Rõ ràng là của mẹ Hơn nữa mò sang bên cạnh Cũng không thấy mẹ đâu Thòa nghĩ đó là mẹ mình Nên yên tâm Rời khỏi giường đi ra ngoài Bên nhà ngoài tối tăm, Con bé cố gắng lần từng bước Tới nơi phát ra tiếng gọi Rồi hơi hoảng Khi thấy có ba cái đống sáng màu đỏ Ở phía ban thợ Kèm với cả một dáng người đứng gần bên cạnh Thoa suýt hét lên Thì nghe giọng của bà Lý Mẹ đây, con sao vậy Là mẹ đây mà Thoa nghe vậy mới bình tĩnh hỏi mẹ Làm gì ngoài này Bà Lý nói bà ra thắp hương cho chồng Nhưng Thoa lấy làm lạ Sao hồi nãy mẹ nó lại gọi nó ra ngoài làm gì Thấy con thắc mắc Bà lắc đầu Không, mẹ đâu có gọi con ra đó hồi nào Mẹ tỉnh dậy không thấy con đâu Suýt thì sợ chết khiếp rồi đây này Sau khi nghe Thoa ấp úng kể lại Bà Lý khẳng định từ nãy đến giờ Vẫn luôn ở trong phòng Vậy thì cái người Thoa nhìn thấy ban nãy là ai Hai mẹ con ôm nhau Kêu lên từng tiếng sợ hãi trong miệng Màn đêm như bao trùm Càng làm tăng thêm nỗi sợ Bà Lý phải dội thấp đèn cho sáng Mới giảm đi được phần nào cơn ám ảnh Nhưng chỉ trái được một giờ đồng hồ Đèn bắt đầu yếu Nhưng bà cũng ngại dậy chăm dầu vì sợ Thoa đột nhiên nói với mẹ Mẹ ơi, bố đang gọi con Bố đang gọi con đó mẹ Bà lý liếc mắt xung quanh Nhưng tất cả chỉ có duy nhất một màu đen Tài cũng không nghe gì cả Bà ấp úng Đâu, mẹ, mẹ, mẹ có thấy cái gì đâu Bố đang ở ngoài cửa đó bảo con đi cùng con sợ quá mẹ ơi bố muốn giết con bà Lý ôm chặt con vào lòng miệng liên tục nói không phải nhưng Thòa liên mồm khẳng định rằng bố muốn hại mình mãi lúc sau Thòa mới nói không nghe nữa và ôm chặt mẹ khóc nức nở cuối cùng ngày mới cũng tới hai mẹ con đã trải qua một đêm quá đổi kinh hoàng mai mà cô đồng chiên đã sang từ sớm còn mang theo ít đồ đạc Cô nói muốn được ở lại Cả hai liền đồng ý ngay Cô đồng nghe chuyện hai mẹ con kể đêm qua Cũng lạnh sống lưng Vì chính bản thân cô cũng không lường được Mà quỷ có thể lừa lọc người sống Đến mức độ ấy Giờ vậy cũng có nghĩa là Dông linh kia đạp vào được trong nhà Nhưng tại sao dông của một người khác Có thể vào được đây Mà không bị gia tiên hay thổ địa cản lại Phải chăng đó là dòng Của người thân khác trong gia đình Cô đồng Chiên nhắc đến thì bà Lý lắc đầu, nói gia đình không có ai đã mất giống như miêu tả. Vì thế việc tìm ra dòng đó là ai, không hề dễ dàng. Cô đồng không dám làm bừa vì oán khí ở đây thật sự rất nặng, không cẩn thận là sẽ lại có thêm người chết. Cách duy nhất để giải quyết là phải làm từng bước một, đó là giúp căn nhà bớt đi oán khí tích tụ. Bên cạnh đó, tình tiết về vụ án của ông Vũ cũng đã có tiến triển. Sau khi sàng lọc các mối quen biết Hay nói chính xác hơn là có hiểm khích với ông Vũ Phía điều tra cho biết Người có thể ra tay hại ông Nổi lên một cái tên Người đó là ông Hành Nhỏ hơn ông Vũ một tuổi Nhà ngay sát bên cạnh Ông Hành được cho là người có hiểm khích lớn nhất Vì mấy năm gần đây Kể từ lúc ông Vũ đưa cây gỗ về Làm hàng rào xung quanh Thì cả hai thường xuyên to tiếng Ông Hành cho rằng Ông Vũ làm hàng rào lấn sang đất của nhà mình Nên xảy ra chuyện tranh chấp Mặc dù việc này chỉ cần báo chính quyền Có thể giải quyết đơn giản Nhưng vì lý do nào đó Cả hai bên lại không làm như vậy Và âm thầm cự cãi với nhau Theo điều tra Ngày ông Vũ bị giết Ông Hành cũng không đi làm xa như thường lệ Mà đang ở nhà Nên được đưa vào diện ghi can Là điều dễ hiểu Xong phía công an còn chưa kịp tìm thêm chứng cứ Thì ông Hanh đã đến nói rằng Mình muốn tự thú Ông khai rằng chiều hôm đó Ông có đi uống rượu với một vài người bạn hàng xóm Lúc về khi đi qua con đường nhỏ Phía sau vườn nhà ông Vũ Thì thấy ông ta đang đào rảnh Trời lúc ấy đang mưa Sẵn men rượu trong người Ông hành cười khẩy Rồi cất tiếng nói đẻo chọc tức ông Vũ Và thấy là hai người xảy ra cãi cọ Cuộc cãi cọ lên đến đỉnh điểm Khi ông Vũ buông lời thô tục Lôi cả mẹ ông hành ra chửi Và đó là giọt nước tràn ly Khiến ông hành tức điên Lao qua hàng rào và ẩu đả với hàng xóm Cả hai lăn lộn trên đất Cứ tưởng sau đó Ông sẽ thừa nhận mình đã xuống tay như thế nào Nhưng không Kể tới đó ông lại tỏ ra ú ớ bồn chồng Lấp lửng một điều gì Rồi bảo ờ, Lúc đó tôi không có ý định giết ông ấy đâu Chỉ muốn chồng ấy một trận cho há gà vì dám nói mẹ tôi lăn nhăn với đàn ông rồi đẻ ra tôi. Nh nhưng mà tự nhiên đầu óc tôi chón gián, tôi ôm lấy đầu. Sau đó khi mà tính lại tôi thấy ông ấy nằm với rảnh nước rồi. Tôi thật sự không biết mình đã làm cái gì đâu. Tôi sợ quá cho nên mới bỏ chạy đó. Cán bộ tình tôi đi, tôi nói thật mà. Người công an liền hỏi. Nếu đã như vậy, tại sao chú lại đến đây để tự thuốc? Vì tôi không thể nào ngủ được. Đêm nào tôi cũng thấy à, Ông ta Ông ta bảo tôi phải đền tội Mặc dù tôi không biết mình đã làm cái gì Ông Hành ôm lấy đầu Cúi gục xuống Mấy người công an khẽ thở dài Chuyện như này họ gặp không hiếm Lời của ông ta chỉ cho thấy Việc ông ta ra tay khi đầu óc nóng giận Không kiểm soát được hành vi Nhưng mà giết người thì vẫn là giết người Bà Lý hôm đó hay tin Người hại chồng mình đã tự thú liền chạy lên làm việc Và đau đớn tột cùng Khi bà biết toàn bộ sự việc Bà đắm thùng thục vào lòng ngực của mình mà tự trách Bà cảm thấy khó xử lắm Hàng xóm sát nhà Giờ lại trở thành người giết chồng mình Rồi sau này hai bên làm sao nhìn mặt nhau Nếu như trước đó Chỉ là tranh cãi đố kỵ Thì không nói Đằng này đã là án mạng Rất khó để giải quyết Sau khi trở về, bà Lý cũng kể lại mọi chuyện cho con và cô đồng chiên nghe. Cô đồng liền ồ lên. ai nếu như vậy thì đúng rồi. Nhất định cái chết của ông ấy có liên quan đến dòng đàn trú ngủ ở đây đó. Sao, sao cô lại nói vậy? Có phải ông ta nói, lúc đó đột nhiên choáng váng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh táo lại thì thấy đối phương nằm gục với rảnh nước. Bà Lý gợt đầu xác nhận Cô đồng lại tiếp Đó là gốc nhìn của mọi người Còn của tôi thì khác Thời điểm khi ông ta không nhớ được gì Chính là lúc bị dông nhập Nói rõ hơn Dòng màu oán hận chồng của bác Đã lợi dụng cây việc ẩu đả đó để ra tay. Chính là lúc hai người xô sát kịch liệt nhất Rồi thấy vẻ ngơ ngát không hiểu của bà Lý Cô đồng bình tĩnh giải thích cặn kẽ để bà hiểu. Lúc này cô ấy đâu chỉ là cô đồng cúng lễ trừ tà nữa, mà lại như một thám tử kỳ cựu, tường tận tâm gian của loài ma quỷ đang ám ảnh gia đình bà Lý. Khi bà Lý còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì, cô đồng nói thêm. Theo như tôi nghĩ, có lẽ ban đầu dòng thực sự không muốn người mà nó nhập vào bị phát hiện đâu. Nên mới cố tình thao túng để xóa đi tất cả Để không ai hay biết đến sự tồn tại của mình Vì nó muốn tiếp tục trả thù đó Mục tiêu chính là hai mẹ con bác Có điều nó không tính được sự có mặt của tôi và con nữa Việc người đàn ông kia đi tự thú ắt hẳn phải có lý do Bà Lý ban đầu không hiểu ý cô đồng là gì Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau Đã có người tìm sang tận nhà Bà có chút bất ngờ khi thấy người này Không chỉ một, mà còn có hai đứa trẻ trạc tuổi con bé Thoa Người vợ tới là cô Phương Ít hơn bà Lý khá nhiều tuổi Nên gọi cô sẽ là hợp lý Cô Phương chính là vợ ông Hành Và nguyên nhân cô dẫn theo con sang đây Chính là muốn xin bà Lý thương tình Để ông Hành được giảm án sớm ngày về với vợ con Vì còn có cả bà cụ đau yếu ở nhà Cô Phương rầm rớm nước mắt gian sinh bà Lý giúp đỡ gia đình Hoàn cảnh bên cô cũng nào có sung sướng mà giờ chồng rơi vào cảnh tù tội Nếu được giúp Có lẽ ông Hành sẽ được giảm đi một phần nào đó Bà Lý nghe cũng mũi lòng Chỉ nhìn sang hai đứa trẻ tội nghiệp Chuyện xảy ra nào có ai mong muốn Phần nào đó bà cũng tin sự việc xảy ra Là do nóng nảy nhất thời không kiểm soát được Và một phần như cô đồng chiên nói Ông Hành bị ma nhập Nghĩ vậy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 Thì liên tục nói mớ, cái gì mà câm miệng đi. Rồi sau đó, ông bất ngờ dùng dậy tự sờ soạn cơ thể mình. Cô Vương cũng bị làm cho tỉnh giấc nên cô biết. Một lát sau, ông hành dậy đi tiểu tiện. Giờ ra khỏi nhà thì đột nhiên hét toán lên, khiến cả nhà tỉnh giấc. Cô Vương chạy ra xem thì thấy chồng đứng bủng rũng ở cửa sau của nhà bếp, còn đái luôn ra quần. Hỏi thì ông bảo mình thấy ai đó Ở bên giường nhà bà Lý Cô Phường dĩ nhiên không thấy gì Nhưng vẽ mặt ông Hanh khi ấy rất sợ Như thể vừa phải trải qua điều gì đó Vô cùng kinh hoàng Rồi đến tiếp đêm sau đó Chuyện tương tự lại xảy ra Ông Hanh đi tiểu Và hét lên Khi thấy ai đứng bên giường nhà ông Vũ Rồi những lần sau Ông phải gọi vợ dậy đi cùng Đến lần đó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 Và nói có ai đứng ngoài thèm Cuối cùng ông Hanh nói Mình sẽ đi tự thú và rời khỏi nhà Cô Phương khi ấy mới dở lẽ Chồng mình đã hại chết ông Phủ Bà Lý nghe tới đây không cần ai giải thích Thì cũng phần nào hiểu Lý do ông hành tự thú Có lẽ là bị chồng mình hiện về hù dọa Làm cho sống không yên Khi cả hai đang nói chuyện Thì bên ngoài trời máy đen dần vũ Bóng tối bao trùm từ lúc nào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 À, không phải con làm có đúng không con Bà cụ mừng rớm nước mắt Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười Thì đã lập tức tắt đi Khi sau lưng người kia Có ánh chớp Tia sáng dục lên Chính là khoảnh khắc bà cụ nhìn rõ cái bóng trước mặt Gai lập tức Bà cụ ngã ngửa ra sau Làm rơi luôn cây gãy chống Miệng ú à ú ớ Rồi kinh khiếp kêu lên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 Còn mình thì liên tục ấn vào các quyệt ở trên người bà cụ. Lát sau mẹ chồng cô Phương cũng tỉnh, cụ ú ớ, ánh mắt vẫn đầy rung sợ khi nhìn thấy mọi người. Cô Phương phải trấn an mãi, cụ mới chịu bình tĩnh. Khi hỏi chuyện gì xảy ra, bà cụ kinh sợ nhìn ra ngoài cửa và nói Mẹ, mẹ thấy thằng Vũ, thằng Vũ nó tới hả?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 Nên hỏi ý cô đồng Rồi mới nói ra Nghe tới đâu cô Phương rụng mình tới đó Nhìn cô đồng đầy hoang mang Cô đồng chiên gật đầu khẽ nói Đúng vậy đó Chồng của cô cũng bị ma quỷ sai khiến thôi Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem dòng ấy là ai Sao lại quán hận gia đình ông Vũ đến như vậy Cô là hàng xóm á Liệu có biết chuyện gì không Thật Thật ra có chuyện này Nhưng mà tôi không có chắc lắm Nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ nói cho hai người nghe xem như thế nào. Như tôi đã kể trước đó, chồng tôi đi tiểu mấy đêm liền, đều nhìn thấy có bóng người bên kia giường. Hay nói đúng hơn, có lẽ là bác Vũ đó. Sau đó ông ấy phải gọi tôi dậy đi cùng. Và chính bản thân tôi cũng, cũng thấy cái bóng trắng. Thật ra nói bóng trắng cũng không đúng đâu. Chỉ là do tôi sợ quá nên nói vậy thôi. Chứ thực tế cả hai vợ chồng đều thấy đó chính là bác Vũ đó. Tôi thật sự rất là sợ khi thấy bác ấy Và còn chuyện này nữa Thấy cô Phương ngập ngừng Cả hai đều nhếu mày muốn nín thở Cô hít thở thật sâu rồi nói tiếp Đó là Người tôi nhìn thấy không chỉ có một Mà tận hai người Cô Đồng và cả bà Lý mở căng mắt Vì họ đã nghĩ ngay đến điều gì Cô đồng sốc sắng hỏi người đó là ai Cô Phương đáp Đó là một người nói ra Có lẽ cả hai cũng đều biết đó Chỉ là lúc đó tôi thấy cô ta đứng ngay sau lưng bác vũ như hiểu ra sự tò mò thắc mắc Trong ánh mắt của mọi người Cô Phương kể về việc chuyện hai năm trước Khi bà Lý dẫn Thoa lên phố khám bệnh Ở nhà cô thoáng thấy có người phụ nữ Đi từ trong nhà ra sau giường Và bỏ đi Người đó không ai khác Cô Linh Cô gái bị thiên hạ đồn có chồng Mà theo trai Bỏ đi đâu biệt tích Hai năm nay không thấy gì Không Không thể nào Ông Vũ ông ấy không thể nào là người như thế Chị muốn tình em hay không cũng được Nhưng đó là những gì em đã nhìn thấy Không chỉ một lần Mà đến mấy lần Và rồi mấy đêm trước Em nhìn thấy cô Linh đó ở ngay sau bác Vũ Cả hai đều trông rất đáng sợ đó Cô Linh đó nhìn đáng sợ lắm Lội bác Vũ đi xịn xệt à Bà Lý bây giờ bật khóc nức nở Bà đắm thùm thụp tay xuống dưới đất nước mắt rơi lã chả Xét ở bên ngoài đánh mạnh Kèm theo là một tiếng cười đầy mang rợ Tiếng cười khiến ngoài cô đồng ra Ai cũng phải lạnh bốt cả cơ thể Bà Lý ngừng khóc, Hải Hùng nhìn ra phía ngoài và nhìn cô đồng chiên. Cô đồng cũng đang im lặng phán đoán tình hình. Tiếng cười vang lên trong tiếng mưa rơi dày đặc. Nó trở nên xa dần, hướng sang bên nhà của bà Lý. Cô đồng chiên dội vàng kêu. Không hay rồi, con bé thoa đang ở nhà một mình. Cả ba người vội vàng đứng dậy vừa chạy ra khỏi cửa. Đã thoáng thấy bóng người lầm lũi đi vào trong nhà bà Lý Tất cả kinh hải lao đi Chẳng hỏi thêm điều gì Về tới nhà bà Lý lao vào trong Miệng gào tên con Nhưng Thoa đã biến mất Cô Đồng Chiên và cô Phương cũng đuổi ra sau Cô Đồng dội khấn lâm trong miệng Hy vọng sẽ mau chóng tìm được Thoa Bà Lý lao đi tìm Những cái rảnh khá nông Bây giờ cũng bị mưa làm cho ngập nước Bà cố tìm ở bên dưới đó, nhưng không thấy gì. Bên kia, hai người tìm trong vô giọng. Cô đồng chiên đứng giữa màn mưa, và dẻ tái nhật. Cố tìm kiếm vị trí thoa bị giấu, nếu không nhanh thì sẽ muộn mất. Và rồi cô bụng miệng ho phục ra một tiếng, khiến hai người kia quay lại nhìn. Sắc mặt cô đồng bây giờ trắng bệt như người sắp chết. Cô yếu ớt chỉ tay về phía một cái rảnh. Ở Ở đằng kia Nó nó ở bên đó Mau tìm đi Nhanh Bà Lý và cô Phương Dội lao đến nơi được chỉ điểm Lạ thầy Chỗ này ban nảy Cả hai thay nhau tìm mà không thấy Giờ con bé Thoa đang nằm nổi mặt ở đó Bà Lý khiếp día Thét lên Trời đất ơi Thoa ơi con làm sao vậy Mà cứu con tội giới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 Miệng toát ra cười Một nụ cười đầy ám ảnh Con mắt của Thoa trợn trừng Chỉ toàn lòng trắng Khiến hai người kia vừa nhìn thấy Đã lập tức chết khiếp Cứng đỡ cả người Con bé vừa bóp cổ Vừa nhếch miệng cười Vừa nói bằng cái giọng lạnh tành Mày dám cản đường tao à Tao cho mày chết Cô đồng bị bóp cổ không cử động được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 Đưa tay lên chụp lấy cánh tay con bé Thoa bị làm cho bất ngờ Nụ cười và ánh mắt tức giận của nó Thay đổi sang vẻ kinh hoàng Và khi cô đồng cầm lấy bàn tay nó Cũng đã kịp lấy lá bùa Và nắm chặt Còn bà bị chụp bùa quá bất ngờ Nên không thể phản kháng Và chỉ chờ có thêm chút sức Cô đồng lấy thêm cuộn chỉ đỏ Đã tắm máu chó mực cùng với quyết gà Bảo bà Lý và cô Phương giúp mình Trói tay con bé lại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 Đoạn dây chỉ trói tay và chân Cũng đồng loạt lóe sáng Có điều chỉ mình cô đồng mới thấy được điều này Thòa gạo lên đau đớn Giật lộn ở trong dũng nước đầy nước Bà Lý cố cắn săn mà nhịn Cuối cùng Thòa ngẩng mặt lên trời Gầm lên một tiếng Rồi từ đỉnh đầu Một làng khói đen bốc ra Sau đó tụ lại thành một dáng người phụ nữ Cô đồng chiên nhìn thấy người này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 Nếu thích nội dung câu chuyện này, quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả Thiên Tường bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, like và share kênh cho nhiều người cùng biết đến. À, và nhớ bấm cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Đến đây Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc cho quý khán thính giả buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.